các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Qua hành trình của một số xe ô tô trên đường cũng như camera an ninh trên các phố thì chật thoáng thấy chiếc xe Toyota Vios màu bạc đã gây án lướt qua một vài con phố nhỏ. Kính chắn gương nên khó có thể được nhìn rõ ai đang ngồi trước tay lái. Cảnh sát dò tìm biển số xe của chiếc ô tô thì được biết đây là một chiếc xe bị báo cáo bị ăn cắp cách đầy 2 tháng. Giờ tung tích của chiếc xe đã bắt vô âm tín. Ở một bãi phế liệu, người chủ may mắn đón lấy tấm tiền hơi từ khách, vị khách đội mũ đen sùm sụp, mặc áo khoác dài, chỉ chỉ chỏ chỏ chứ không nói năng gì mấy, hình như ông ta bị câm thì phải. Ông ta nhờ phá hủy gấp chiếc xe Toyota Vios, ngoài tiền công Còn cho người chủ thêm chút ít tiền công xá Thật là hào phóng Giấy tờ xe đầy đủ cả Tuy nhiên tiếc quá Chiếc xe vẫn còn rất mới Có khi bán lại Cũng là cả một gia tài cũng nên Vị khách cứ Vị khách câm đưa cho người chủ Bãi phế liệu một tờ giấy Đọc xong tờ giấy Mọi thắc mắc của người chủ đã được phần nào giải đáp Người vợ của ông khách Vừa mới mất Vì muốn vượt qua đau thương nên ông ta muốn hủy đi hết những vật dụng của người vợ rồi chuyển tới nơi khác sống. Người chủ gật gật đầu, đương nhiên ông ta vẫn sẽ bảo nhân viên tháo bớt đồ linh tiện trong xe ra, bán rồi mới phá hủy. Thấy buổi này có mấy ai thừa tiền như vị khách này đâu có chứ, quả thực là một món hời. Vị khách quay lưng đi và mỉm cười, quả thực lần này hắn hơi liều lĩnh. Nhưng những con người quanh năm suốt tháng cắm mặt ở nơi đầy rác bụi bẩn này chắc cũng không quan tâm nhiều lắm đến tin tức hàng ngày đâu, mà kể cả ông ta có để ý đi chăng nữa, cũng chẳng ai có thể sợ gái đến hắn. Mình lanh quanh trong khu rừng không có hồi kết. Cậu cảm thấy rệu rã, đau nhức toàn thân và khát nước vô cùng. Đúng lúc ấy, mình bắt gặp một hồ nước đầy Sâu bên trong khoảng tối của khu rừng Hổ nước trong veo không có một gận sóng Minh càng tiến lại gần Thì hổ nước lại càng rút cạn đi Rút cạn đi Từ giữa hổ nước Một mái đầu từ từ nhô lên Mái tóc của người đó ướt nhẹp Từ thân hình người ấy Từ bụng loang dần ra những vệt máu loãng Minh bỗng giật mình sợ hãi Người đó lao tới kéo mình xuống dưới nước, vì quá bất ngờ nên cậu chẳng thể kháng cự được. Chút oxy còn sót lại trong mũi và miệng của Minh biến thành những bọt nước nổi lên trên mặt hồ, mình khẽ mở mắt. Ở bệnh viện, trong phòng bệnh của Minh, những âm thanh bíp bíp kêu lên không ngớt, mình có dấu hiệu rối loạn nhịp tim. Y tá và một số bác sĩ chạy vào vội vã tiêm một chất thuốc vào dây truyền tĩnh mạch đang cắm sẵn vào tay mình. Trong không gian kia, mình vẫn vùng vẫy trong vòng tay đang siết chặt của cô gái đó. Hé mắt nhìn, mình nhận ra là Hà. Vẫn là Hà. Tại sao? Tại sao Hà lại có ở đây? Hà ghé sát vào tai của mình thì thầm những điều gì đó trong làn nước. Mình cứ lịm dần, lịm dần đi. Ở ngoài, nhịp tim của Minh đang giảm dần. Điện tim đồ trên máy đo kéo một đường thẳng dài. Tim mình hiện đã ngừng đập. Các bác sĩ cố gắng hồi sức tim phổi, tiêm thuốc trợ tim vào tĩnh mạch và chuẩn bị sốc điện. Trong không gian ấy, bao quanh tại Minh chỉ là có tiếng nước lùng bùng, giọng của Hà vẫn đang vang vọng trong đầu của Minh. Ở đây, ở đây mới nói được, nhớ nhá. Các bác sĩ nạp 220V áp sát vào ngực của Minh. Nhớ nhá, đi đi, đi đi Minh. Hà buông Minh ra. Bụp, thân thể của Minh nảy lên khỏi. Thân thể của Minh nhảy lên khỏi giường rồi rơi xuống. Những tiếng nhịp tim rất mừng là đã quay trở lại. Các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, nếu lâu hơn chút nữa chắc có lẽ đã không cứu được. Bình hớp một hơi thật sâu khi tìm lại được không khí. Cậu đang nằm mở mắt nhìn lên trên bầu trời. Cậu đang nằm mở mắt nhìn lên trên bầu trời trong xanh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net